Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Biết ngay hai người bọn nó có chuyện mờ ám Nghĩ không ra ông chủ trước giờ coi sắc đẹp như rác rưởi Không ngờ lại có ngày nhiệt tình như lửa Hản thác đẩy cửa đi vào Chỉ thấy lạc hiểu ngồi cạnh bên giường Cơ thể mảnh mai, vô cùng trầm tĩnh Hàn thác đi đến phía sau cô Cảm giác muốn ôm cô một chút Nhưng lại sợ mạo phạm đến cô Cuối cùng ngồi xuống bên cạnh, liền bắt gặp cơ thể run dẩy dưới ánh đèn. Sao lại về trước? Anh thấp giọng hỏi. Vì quá nhiều người, cô đáp. Ừm, um, cảnh sát sẽ bắt được hùng thủ sao? Được, chỉ là vấn đề thời gian. Hai người lại im lặng một lúc, anh nhìn đầu hôn cô. Nỗi hôn này còn dài và nhiệt tình hơn so với ban ngày. Hôn cho đến khi hai người đều thở gấp. Mới ngừng lại, anh cúi đầu xuống tự chán vào chán cô, nhẹ giọng hỏi. Lạc hiểu, thích không? Lạc hiểu suýt muốn khóc, cô không có đáp án khác. Thích, sinh thời, thích đến chết đi được. Từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã biết mình rơi vào lưới tình. Khóe miệng của anh chả ý cười, giọng nói kẽ khẳng hơn. Vậy chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ từ đây về sau, mỗi ngày anh đều đến hôn em. Nước mắt của Lạc Hiểu rơi xuống. Anh cúi đầu, cọ cọ vào khuôn mặt của cô. Cô bé ngốc, khóc gì chứ, giống như anh bắt nạt em vậy. Nói đến đây, anh nở nụ cười. Đáp lời anh chính là, đôi bàn tay Lạc Hiểu nhẹ đặt lên vai anh. Hàn thác ngước mắt nhìn cô, theo lực cánh tay cô ngã xuống giường. Lạc Hiểu cúi đầu, mặt lúc đỏ lúc trắng. Em không muốn mãi mãi, em chỉ cần hiện tại. Hàn thác im lặng nhìn cô. Một cô gái lang thang một mình, cô gái dũng cảm lại lương thiện, lộ ra vẻ mặt kiên quyết, dứt khoát, tựa như mang theo dũng khí của thiêu thân lao đầu vào lửa. Cả người cô nằm gọn trong lồng ngực anh, giơ tay cởi áo thôn, chỉ còn lại nội y, chỉ một động tác này thôi đã lấy đi sự ngượng ngùng và điên cuồng của cô, gương mặt cô đỏ ửng, đưa tay ôm lấy anh. Hàn thác rất muốn uống nước để làm dịu ít hầu khâu khốc. Lạc hiểu ngồi lên người anh Khiến toàn bộ cơ thể trở nên căng cứng Cô ngẩn đầu Về mặt si ngốc Từ, từ hôn từ cổ anh đi xuống Quả thật lúc này anh chỉ muốn Nhưng hạn thác vẫn nhịn được Anh bắt được cánh tay cô Từ từ nâng cô lên Côn mặt lạc hiểu càng đỏ hơn Cô quay người muốn xuống giường Hạn thác lại kéo cô vào trong lòng Nhìn chằm chằm, nói rảnh đọt từng chữ với cô. Lạc hiểu, anh biết em đang nghĩ gì? Anh không muốn mình chỉ là một nhánh cây cứu mạng. Anh muốn mình là một gốc cây, cắm đẽ sâu trong tim em. Đó mới chính là tình yêu mà Hàn Thác anh muốn. Lạc hiểu không nói thêm bất kỳ lời nào. Cuối cùng lấy tay che mặt, nói một câu. Rất xin lỗi. Hàn Thác cười, em xin lỗi gì chứ? Là anh chiếm tiện nghi Anh kéo tấm miền bên cạnh Cuốn quanh người cô Sau đó trầm giọng nói Ôi, dáng người em thật tuyệt Thật thèm muốn tương lai của anh Rốt cuộc Lạc hiểu vẫn bị anh chọc cười Anh hít sâu một hơi đứng lên Anh đi, ở lại nữa Anh không biết mình sẽ làm chuyện gì Nhóc con, sáng mai em muốn ăn gì Lạc hiểu ngừng đấu lên nhìn anh Ngọn đèn trong phòng mờ ảo Chiếu lên gương mặt ôn nhu hai người, cô trầm mặc Anh rất kiên nhẫn chờ đợi, giống như đã phát hiện rất nhiều chuyện, nhưng cũng hình như hoàn toàn không biết gì cả. Lạc hiểu cảm thấy mình không thể cự tuyệt anh, thật sự không thể. Suốt cuộc đời này, lần duy nhất gặp nhau ở chân trời xa xăm, duy nhất không có cách nào kháng cự. Ừm, uhm, và sữa đậu nành đi, cô nói. Đôi mắt hàn thác trở nên thâm sâu Anh cãi cười Được Lúc quay người Khoe mắt thoáng lít nhìn bóng Của lạc hiểu in trên mặt đất Mảnh mai lại nhẹ nhàng Tiếp theo lít xuống giày của cô Là loại giày vải thường thấy Có lẽ cô mua Sau khi vào thị trấn Với thị lực của hàn thác Nhìn sơ là biết được số đo Trong lòng anh khẽ giật mình Lại nghĩ đến bắc sáng của lạc hiểu Nội tâm hàn thác mãnh liệt run lên Anh đang làm gì? Âm Thập bật cười, lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Anh đẩy cửa rời đi. Chỉ còn mình Lạc Hiểu ngồi một mình trong màn đêm. Nghe truyện hot nhất tại audio.net